Chương 80. Luyện dược sư Liễu Tịch. Trong căn mật phòng lớn, tuy sáng sủa nhưng không khí chần ngập áp lực trầm muộn. Trên mặt bàn giữa phòng đặt một bình ngọc nho nhỏ, màu lục nhàn nhạt, nhạt, mùi thuốc từ trong đó phát ra. Căn phòng không ít người ngồi, xem trang phục của họ hiển nhiên đều là nhóm cao tầng của gia liệt gia tộc. Và hôm nay cũng thấy gia liệt cả áo đang ở đó. Bên trái tại thủ vị Một vị thanh niên mặc bạch y Bến cứng dựa lưng vào ghế Thanh niên có chút tuấn tú Bất quá đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên Vẻ dâm tiết Làm phá hư dung mạo của hắn Vị thanh niên này một bàn tay đang chậm rãi Tiến vào trong siêu mi của thị nữ Tiếu lệ ngay bên Không hề có chút kiêng kỵ mà thu liếm Vị thanh niên kia tiết động Tiếu lệ thị nữ Khuôn mặt thoáng cánh nhờn bên đôi mắt làn hơi nước nổi lên thân thể mềm mại không ngừng run rẩy nhưng lại không dám hé một âm thanh nào đây là ngưng huyết tán của tiêu gia đột nhiên làm ra bây giờ nhân khí trong vườn thị của chúng ta bắt đầu ế ẩm rồi làm như không hề nhìn thấy cử động vô lễ của bạch y thiếu liên gia liệt tất lướt nhai ngánh mắt qua bạch y làm tử sau đó nhíu mày nói gia liệt tất Nhíp đôi mắt giả lua lại Sắc mặt khó coi Còn nhớ lần trước Tại đấu giá đại hội gặp phải vị luyện dược sư thần bí kia không Xem thái độ của hắn lúc ấy tựa đối với tiêu gia rất xem trọng Nếu như ngưng huyết tán là gió hắn luyện Chúng ta gặp đại lạng rồi Phải biết rằng người lọ không chừng là tam phẩm luyện dược sư A Nghe nhắc đến tam phẩm luyện dược sư Vì bạch y thiếu liên kia cuối cùng cũng ngừng bàn tay đang động trên người thị nữ, có chút không muốn bỏ tay ra, cầm lấy bình ngọc đưa lên mũi người nhẹ, sau đó đổ ra một chút trên tay, ngón tay xoa xoa cười lạnh nói: tam phẩm luyện dược sư cái chó má gì, hương huyết tán này đích xác là so với hồi xuân tán tốt hơn một ít, bất quá xem thanh sắc này người luyện chế giai phẩm rõ ràng với ta còn kém hơn. Có dược lực như vậy là bởi vì thuốc của hắn có chút đặc thù mà thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngồi mới âm thầm, thở dài một hơi. Nếu như Tiêu Gia có tam phập luyện dược sư tương trợ, chỉ sợ gia liệt gia tộc thực sự không gượng dậy được. Với kinh nghiệm của ta mà nhìn, luyện dược sư của Tiêu Gia mới đến mới chỉ là một người mới vào nghề, không biết từ nơi nào học được phương thuốc này. Bạch y thiếu liên, khuôn mặt thản nhiên, lộ vẻ, kinh thường. À... Liễu Tịch đại ca từ một chai đan dược nhỏ có thể nhìn ra chủ nhân ánh mắt thật độc, ra liệt áo cười nói tựa hồ lấy lòng. Đây chẳng qua là thứ cơ bản của luyện dược sư mà thôi. Thanh Liên được xưng là Liễu Tịch khiêm tốn lắc đầu, chỉ bất quá khuôn mặt lờ mờ hiện lên vẻ đắc ý, không giấu được ánh mắt của đám hồ ly đang ngồi cạnh. Mặc dù hồi xuân tán dược lực đích xác có chút không bằng ngư huyết tán. bất quá hai thứ cùng không sai biệt, bởi vì giai đoạn trước chúng ta tăng giá quá mãnh liệt, giờ chúng ta đưa giá cả về như trước kia, nhân khí sẽ từ từ trở lại. bất quá muốn có được trạng diện như trước kia, có chút khó khăn. dù sao ngư huyết tán này đã lôi đi không ít cách quen, khi tiêu ra trên chân ở ô thành này, gia liệt tất hơi chậm ngâm chậm rãi nói phải điều chỉnh giá cả. nghe vậy liễu tịnh nhớ đến mày hiển nhiên có chút không muốn. hắn đã quen bán giá cao, bây giờ bảo hắn hạ giá, hắn thực sự không chịu nổi. nhìn thấy bộ dáng này của liễu Tịch gia liên tất trong lòng thầm mắng một tiếng, không có đầu óc. sau đó đành bỉm cười thân thiện nói: liễu tịnh tiên sinh, cục diện bây giờ không thể so với trước được. tuần giang trước kia thuốc trị thương của chúng ta lũng đoạn thị trường, ô tản thành. Bây giờ không được như vậy Cho lên chúng ta phải hạ giá Để vãn hồi nhân khí Bất ác dĩ lắc đầu Biểu tịch biếu môi nói Tùy tiện các ngươi muốn làm như nào thì làm Bất quá Núc đầu đã nói Theo vân chia ngươi cho dù hạ giá thế nào Cũng phải theo trước kia Giá gấp ba chia cho ta Khóe miệng không nhịn được co rút Gia lệ tất trong lòng bốc lên lửa giận Hít một hơi Trên khuôn mặt vẫn như cũ Lỡ lụ cười Chỉ bất quá vẻ tươi cười nhìn kỹ có chút lạnh À đương nhiên Phần của liễu tịch tiên sinh chúng ta nhất định Toàn cấp bộ theo ước định Ấn đầu hài lòng Liễu tịch lần nữa ngồi dựa vào ghế Càng thêm phong tứ Càng dỡ đem tiểu lệ thị nữ bên cạnh kéo vào ngực Trên dưới cao thấp Trong ngoài đều mò tới Lễ Út Tịch, Tiên Sinh, hồi xuân tán của chúng ta bây giờ còn không còn thừa nhiều lắm Ta lúc trước phải người đi mế đặc nghĩ phòng đấu giá mua dược tài chế tạo Đến lúc đó sợ rằng phải mời người mệt nhọc một chút Giao luật tất, cười cười bổ sung nói Mặt khác, ngày hôm qua may mắn đấu giá được hai xả lữ sa mạc quý hiếm tại hạ đã đem làng tới gian phòng của Tiên Sinh rồi Nghe đến chuyện chế thuốc Liễu Tịch khuôn mặt có chút không kiên nhẫn Bất quáng Khi hai chữ xả lữ lọt tai Vẻ không kiên nhẫn biến thành dâm đã, Hai mắt sáng lên Gần đầu lớn tiếng nói Chỉ cần dược tài đầy đủ Số lượng hồi xuân tán tộc trưởng Không cần lo lắng Nhìn thấy Liễu Tịch dễ dàng như vậy Giờ để tất khóe miệng hơi nhếch, Đắc ý, khinh thường Cùng cười lạnh trong lòng Đúng là phế vật trong đầu ngập tràn sắc dục nếu không phải ngươi biết chế thuốc đã sớm bị dừng trị rồi gia liệt tất cười lại lắc đầu lưng chén trà lên uống một ngụm sau đó tươi cười cùng liễu tịch đàm luận một ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà hắn cảm thấy hứng thú nhất cùng liễu tịch cười nói một hồi một tên tộc nhân vội vã cấp tốc đi vào sau đó rất nhanh tới cạnh gia liệt tất cúi đầu thì thào một trận to nhỏ Mỉm cười lắng nghe tộc nhân thuật lại chỉ trong chốc lát khuôn mặt từ tươi cười dần dần cứng ngắc chén trà trong tay cắt xa một tiếng hóa thành phấn vụ phấn vụ theo nước trà theo bàn tay chảy xuống phòng đấu giá mễ đặc nhĩ đáng chết dám chơi ta vẻ mặt âm trầm ra liệt tất vẫn lộ dít gào khi tết cuồng bạo mãnh khí từ trong cơ thể xông ra phong quyển trong không trung phát ra vù vù Gia liệt áo vì gần gia liệt tất nhất nên bị cỗ khí thế cường hạn Áp bách cho đến lỗi thở khổ nề vội vàng lui ra sau vài bước Thấp giọng hồ Phụ thân Tiếng quát của gia liệt áo Làm gia liệt tất phục hồi thanh tỉnh một chút Khuôn mặt có chút co quắp Sau đó âm lãnh ngồi xuống Mấy đặc nhĩ phòng đấu giá Bây giờ cự tuyệt bán dược tài Cho gia liệt tộc chúng ta Lời nói này nói ra Trong đại tính phòng, một trận ồn ào tất cả mọi người đều nhìn nhau vẻ mặt hoảng sợ như thế nào có thể, mấy đặc nhĩ phòng đấu giá không phải vẫn luôn duy trì trung lập sao tại sao lại nhằm vào gia liệt tổng chúng ta gia liệt khô sắc, mặt biến đổi run rẩy nói thấy lợi trước mặt, ai có thể duy trì trung lập hờ lạnh một tiếng gia liệt tất chậm rãi thở dài một hơi cái liếc mắt sang hiệu tịch đang chật vật với kỳ thế của hắn âm thanh lạnh lùng nói ta nghĩ việc tài sợ rằng có liên quan đến tiêu gia bọn họ có không thể đủ lớn để làm cho mấy đặc nhĩ phòng đấu giá cư tuyệt bán dược tài cho chúng ta được gia liệt áo lẩm bẩm nói hừ ai biết được bọn họ dùng điều kiện gì để đánh động đến mấy đặc nhĩ phòng đấu giá gia liệt tắt sờ sờ khuôn mặt già lùa Trong lòng không hiểu vì sao nổi lên một sự bất an Bây giờ làm sao đây Không có đủ dược tài Hồi xuân tán của chúng ta rất nhanh sẽ không còn để tiêu thụ Đến lúc đó đến lượt chúng ta chẳng diện Phường thị không có ai đến Gia liệt khố lo lắng nói ta liệt tất Sắc mặt âm lãnh cắn răng Chúng ta còn đó không ít dược tài Trước tiên phải người đi thu gom lại Cố sức chống đỡ một thời gian Nếu không được Ta đi các thành thị khác thu mua dựng tài giá cao Ta không tin tiêu ra có thể vươn tay tới các thành thị khác Vừa nói Sai liệt tất thuận tay bưng chén trả lên Nhưng phát hiện ra bàn tay của mình tựa hồ run dậy rất nhỏ nuốt một ngụm nước bọt Sai liệt tất có cảm giác khó hiểu Tựa như ra liệt gia tộc đã chọc vào một thứ không lên động